lắc về phía A Bảo, A Bảo vẫn như cũ, giọng cười sắc lạnh như nữ quỷ giang lên. Ta và hắn đã dung nhập thành một thể rồi, muốn giết ta, cô phải giết hắn. <cười> nhìn cái tiếng chuông không có bất kỳ tác dụng gì với nó, tâm tình của Dương Tử Mi trầm xuống. Cô cũng nhìn ra quỷ ám này so với những quỷ ám khác không có giống nhau. Quỷ ám bình thường thì quỷ hồn sẽ nhập vào cơ thể người sống. áp chế linh hồn bản thể, sau đó tự do hoành hành bên trong cơ thể của bản thể. Nhưng cái mà quán khí này ám vào không phải là thể xác mà là linh hồn. Nó đem hồn thức nhập vào trong hồn thức qua bảo, đây không phải là hai thể độc lập mà là một khối trọn vẹn. Trong anh có tôi, trong tôi có anh, không có cách nào mà chia tách được. Dương Tử Mi có một chút lo lắng, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với loại dung hợp hồn phát này. Chân tay của cô bắt đầu luống cuốn Tiểu Thiên liên nghi Bây giờ phải làm thế nào đây Cô chỉ còn biết đặt hy vọng vào liên nghi và Tiểu Thiên Liên nghi lắc đầu Tiểu Thiên cũng lắc đầu Tiếng cười sắc lạnh qua bảo lại gian lên Tiếng cười làm cho Dương Tử My chỉ muốn rút một đau đâm chết anh ta Nếu tạm thời trước mắt Không có tìm được biện pháp để anh ta khôi phục lại bình thường Vậy thì trước hết ngăn cản anh ta lại đợi phá dỡ quả diễm cục sau đó sẽ tìm cách giải quyết dương tử mi lấy ba chiếc kim châm từ trong cái dòng trữ giật ra thân hình chợt lóe đã giọt ra sau lưng qua bảo trực tiếp đâm ba cây kim giàu quyệt thiên linh của anh ta a bảo bị ngân châm đâm vào mí mắt trùng xuống lăn ra đất hôn mê dương đại sư a bảo đây là quắc văn hoa nhìn thấy cái bộ dáng qua bảo như người chết nằm trên mặt đất vội vàng hỏi không có việc gì anh ta chỉ hôn mê thôi bây giờ anh ta đã bị quán khí ám vào người hơn nữa quan hồn này xâm nhập vào linh hồn của anh ta hình thành một thể rồi không thể tách rời bây giờ chỉ có thể tạm thời làm cho anh ta hôn mê sau đó tôi sẽ tìm biện pháp xử lý Dương Tử My giải thích cô chế trụ thân thể qua bảo bịt kín thần thức của anh ta lại đồng thời cũng bịt kính luôn thần thức của quan hồn, để cho nó không có làm gì quấy nhiễu hành động của bọn họ. Dương Tử Mi kêu hai người vệ sĩ đưa A Bảo qua một bên, tiếp tục tiến hành đào bới. Muốn quỷ hoại triệt để quả diễm cục này, bắt buộc là phải tìm được mắt trận đang dùng dấu bên dưới. Những vệ sĩ khác thấy A Bảo đã bị quỷ ám như vậy, trong lòng vô cùng sợ hãi. Tâm tình có một chút kiên kỵ với việc đào bới này. Lo lắng rằng, mình cũng có thể trở thành đối tượng để quan hồn ám vào Quách văn hoa nhìn thấy bọn họ lười biếng không hành động thì đứng một bên lên tiếng nói lần này nếu trở về thuận lợi mỗi người sẽ được thưởng mười vạn tiền thưởng nếu không tôi sẽ đủ việc những vệ sĩ này đều là những người có kinh nghiệm phong phú trước đây cũng đã làm việc nhiều trong nhưng không có ai đối xử với bọn họ như Quách văn hoa ôn hòa hiền hậu lương thưởng lại cao Đối xử với bọn họ như người nhà vô cùng quan tâm, coi trọng. Vì vậy, bọn họ tương đối trung thành với quốc văn Hoa. Nếu bị đủ việc, muốn tìm được một ông chủ tốt hơn như vậy rất khó. Huống hồ giải thưởng lại cao như vậy. Bọn họ lập tức dứt bỏ sợ hãi tiếp tục đào bới. Dương Tử Mi không có đặt niềm tin vào bọn họ. Cô và Tiểu Thiên liên nghi cùng nhau đào bới. Máu! một người vệ sĩ đào cái xẻng xuống sau đó quảng hốt kinh hoàng kiệu lên ánh mắt của mọi người nhìn về phía đó chỉ thấy bên dưới cái xẻng của anh ta có một loại chất lỏng màu đỏ không ngừng chảy ra mang theo một mùi hôi tanh rất giống máu tươi người vệ sĩ kia cầm cái xẻng lui về phía sau mấy bước kinh hoàng nhìn cái luồng máu tiếp tục phun ra không biết mình vừa rồi đào phải cái thứ gì dẫn đến chảy nhiều máu đến vậy Chương 1112, bia đá, quản khí. Nhìn thấy cái này giống như một dòng suối máu vậy. Dương Tử Mi có một chút ghê tởm suýt nôn ra. Trong đầu hiện lên hình ảnh ngày đó cô đã chiến đấu ác liệt với hàng đầu sư. Cô đến sự buồn nôn xuống, đi đến gần cái dòng suối máu kia. Liên nghi, sớm đã cúi đầu xuống, dùng mũi ngửi thử cái dòng máu kia. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn Dương Tử Mi bộ mặt muốn nói, đó chính là máu. Nhưng mà tại sao lại có nhiều máu vậy? Chẳng lẽ thật sự đã làm bị thương cái loại động vật nào sao? Dương Tử mi nghi hoặc dơ cái xẻng lên, cẩn thận đào tiếp xuống. Dòng máu không ngừng từ trong bùn chảy ra khi mà cô đâm cái xẻng xuống. Nhưng mà không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái xẻng cũng chỉ toàn là bùn đất. Cô đành phải men theo cái dòng máu tiếp tục đào. Càng đau, càng nhiều máu chảy ra. Một lát sau... Máu cùng dí dị hôi tanh của nó đã nhuộm trọn khu xung quanh cánh đồng làm cho người ta vô cùng kinh hãi. Dương Tử Mi mở thiên nhãn ra xem chỉ thấy trên mặt đất quanh quẩn có một tầng khí tức màu máu nhàn nhạt. Tóm lại đây là cái gì? Đã hình thành nên khí tức màu máu như thế này chứ? Cô vô cùng hiếu kỳ động tác trên tay cũng nhanh dần. Tiếp tục đào xuống tầm 3 mét nữa cái xẻng choan choan một tiếng Hình như đã da chạm phải cái gì đó rất cứng, dở toát ra. Dương tử mi, tâm tình vui vẻ. Xem ra, cuối cùng cũng đã tìm thấy cái đồ cần tìm rồi. Cô lấy kiếm mạc tà ra, cẩn thận dùng mũi kiếm sắc nhọn bới bùn đất ở dưới dòng máu lên. Kiếm mạc tà này, ngày trước dựa vào máu thịt con người mà luyện thành, lại trải qua hàng ngàn năm lịch sử, vì thế nó có cảm giác tương đối đặc biệt với máu. Nó không cảm thấy ấm ức khi nó là một thanh kiếm danh tiếng lừng lẫy lại bị lấy ra đào bùn đất. Mà ngược lại, đã lâu không có cảm nhận được mùi máu. Nó lại cảm thấy vô cùng hưng phấn, thân kiếm rung nhẹ, phát ram thanh sung sướng. Dương tử mi cũng mặc kệ cho nó hưng phấn. Cô chỉ nhìn thấy bên dưới kia rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà nó vẫn chỉ là một phiến đá như cũ, mà dòng máu kia hình như được chảy ra từ giữa phiến đá. Dương Tử Mi nhấc tay đâm một kiếm vào chỗ giữa phiến đá đang chảy máu kia, dòng máu thật sự ngừng chảy, phiến đá dần dần lộ ra cái bộ dáng vốn có của nó. Trên mặt có một hàng chữ cô nhìn không hiểu, liền gọi Liên Y qua đọc, khiến người đời đời kiếp kiếp máu chảy không ngừng, vĩnh viễn bị giam hãm trong địa ngục. Liên Y dịch lại cái nội dung trên bia đá, sau đó viết lên trên mặt đất. dương tử mi nhíu mày tại sao có thêm một bia đá nữa ngập tràn quán hận như vậy chứ cũng may tấm đá này không có hình thành quỷ thức như củ quán khí nếu không thật sự rắc rối to rồi thanh kiếm mặt tà đang cắm trên bia đá bỗng nhiên rung động kịch liệt âm thanh len keng vang lên bổ dáng như muốn tránh thoát vậy dương tử mi dỗ dàng đưa tay ra đè lên chu kiếm một lực mạnh mẽ cường đại Từ phía dưới truyền đến, chấn động làm cho tay cô cũng bị đau. rút cuộc, đây là lực chấn động di giấy. Dương Tử My lo lắng, nó sẽ làm gãy mất kiếm mạc tà. Cô không dám dùng sức nữa, cố gắng lôi kiếm mạc tà ra. Khi thanh kiếm được rút ra, máu lại từ giữa phiến đá chảy ra ngoài. Hơn nữa còn nhanh và nhiều hơn lúc trước, làm cho dòng máu thật sự trở thành cái dòng suối máu. Chị, chị có nhìn rõ không? Là ấm ký thẻ bài gỗ đào. Tiểu thiên chỉ vào chỗ giữa của phiến đá. Có lẽ chỉ có thẻ bài gỗ đào mới ngăn cản được cái miệng nó không chảy máu nữa. Dương Tử Mi cẩn thận quan sát. Đúng là như thế. Nhưng dòng máu này chảy ra bẩn như vậy. Cô thật sự không có nỡ để tấm thẻ bài gỗ đào bị nhiễm bẩn. Nhưng không nỡ cũng phải nỡ thôi. Cô lấy tấm thẻ bài gỗ đào ra đe chặt vào chỗ mắt giữa phiến đá. dòng máu thật sự ngừng chảy. Không những là ngừng lại, dòng máu chảy ra ban đầu dần dần cũng đã biến thành dòng nước trong xanh. Chương 1113: Con đường gia người. Dương Tử Mi cùng với mọi người đều giật mình. Qua, wow, sao mà thần kỳ giấy? máu đều đã biến thành cái dòng nước trong xanh, hơn nữa không còn mùi hôi tanh nữa." Một người vệ sĩ kinh ngạc hô lên. "Rốt cuộc đây là kỳ môn trận pháp gì vậy thật là không có thể tưởng tượng được dương tử mi cũng không rõ việc là như thế nào cô chỉ biết bản thân tấm thẻ bài gỗ đào tồn tại một lực lượng vô cùng thần bí vì thế nó mới có thể mở ra được cơ quan kỳ dị này cũng đúng lúc này bia đá kia dần dần di chuyển cuối cùng mở ra một cửa hang dương tử mi ngó đầu vào bên trong thông đạo đen thùi lùi không có giống như cái đường đi đã gặp ở dốc thanh nham sáng chói như dạ minh châu chỉ thấy mơ hồ ở bên trong như có như không ánh sáng màu vàng của ngọn đèn có đèn sao lẽ nào có người trong đó dương tử mi nghi hoặc mấy người các ngươi bảo vệ cửa động không có được vào trong cũng không có được cho ai vào trong đó còn co phải trong chừng a bảo đó quắc văn hoa chủ động căn dặn mấy người vệ sĩ Ông ta và quỷ bắt chước của ông cũng đi vào trong động. Mấy người vệ sĩ trước đó đã quen với quắc nhân hòa và quỷ bắt chước của ông rồi. Tuy là họ không biết quỷ bắt chước là người nào, nhưng mà họ cũng mơ hồ suy đoán trong đó có ẩn tình gì đó. Nếu không, không thể một người nói một câu, người kia cũng nói câu y như vậy. Hơn nữa ngữ khí còn giống y nhau. Vâng, ông chủ, đám vệ sĩ, Mặc dù rất hiếu kỳ con đường phía dưới, nhưng ông chủ đã không cho họ xuống, họ cũng chỉ đành ở đây bảo vệ. huống hồ, thế giới bên dưới của lòng đất vô cùng quỷ dị. Nói không chừng, nếu mình đi vào không cẩn thận, sẽ bị ma nữ ám như là A Bảo, như vậy thật là kinh khủng. Bọn họ vẫn còn yêu quý cái mạng của mình. Mọi người đi theo sát phía sau tôi. Dương Tử mì cẩn thận bước vào cầu thang đèn thùi phía dưới. Chân của cô vừa dẫm lên cái thứ gì đó, cảm giác không giống như bước lên hòn đá băng lạnh mà nó mềm mềm nhũn nhũn, giống như là sờ lên da vậy. Cô hơi nghi ngờ, sau đó Bảo Quắc Văn Hoa cầm đèn pin ra soi. Đèn pin vừa soi, mọi người nhìn thấy cái thứ mà bọn họ vừa dẫm lên, ai nấy đều hít sâu một hơi. Quắc Văn Hoa sợ tới mức tay cầm đèn pin không vững, ngã trên mặt đất. Con đường này thế nhưng không phải là bằng gạch đá mà là từng tấm từng tấm da người trải trên mặt đất. Những tấm da người này đều là da của những thanh niên cường tráng, từ đầu đến chân đã bị người ta lột ra, giống như cái thảm. Phủ kín con đường cho dù là ngũ quan hay là cơ quan sinh dục cũng nhìn thấy rõ ràng. Mà chỗ da người này đã được ngâm qua nguyên liệu đặc biệt nào đó, nên tuyệt nhiên không có bị hôi thối, không bị biến sắc. Sống động như thật Giống như nó mới vừa được lột ra vậy Quắc văn hoa ở phía sau Mặt xanh nanh vàng nôn ra rồi Dương tử mi Đưa tay điểm quyệt dị của ông Để cho ông không nôn nữa Nhưng thực ra ruột gan của cô Cũng đã lộn tùng vèo lên hết rồi Con đường khủng bố ghê tởm thế này Cô không biết mình có dũng khí Để bước về phía trước không Dương đại sư Sao mà lại có nhiều gia người vậy chứ chúng ta phải làm gì đấy? Cứ như vậy, đi bên trên sao? Quát Nhăn Hòa, sau khi mà ổn định lại tinh thần, không còn kinh ngạc như trước nữa, nhưng mà vẫn nơm nớp lo sợ, hỏi Dương Tử Mi Quỷ bắt trước ông, cũng nhắc lại y nguyên lời của ông nói. Nhìn sắc mặt của Quát Nhăn Hòa, vẫn còn tái nhợt, Dương Tử Mi khuyên. Ông Quát nơi này ngay từ đầu, chúng ta đã nhìn thấy cái dòng sông máu rồi, ngoài ra cái đường da người này, ở bên dưới, khéo là còn rất nhiều cảnh làm cho chúng ta khiếp sợ, hay là ông lên trên nghỉ ngơi một chút đi." Quách Vạn Hoa nhìn con đường gia người, quay sang nhìn Dương Tử Mi, vuốt vuốt cái tấm thẻ bài gỗ đào đang đeo trên cổ, lại sờ sờ miếng ngọc mà em trai của mình đang dựa vào. Suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, ánh mắt trở nên kiên định. "Tôi không sợ, bất luận thế nào, tôi cũng sẽ đi cùng với mọi người." Chương 1114, Con đường Gia Người Dương tử mi cười, cô sớm đã biết kết quả như thế rồi. quách giang hoa, đã giàu được đến đây, ông ta chắc chắn sẽ có kiến thức về lòng can đảm của mình. Cho dù có đánh chết ông, ông cũng sẽ không bỏ qua cơ hội khám phá những cái điều quỷ dị hôm nay. Để tôi đi trước cho. Tiểu Thiên bước một bước ngắn đi đến, sau đó hưng phấn nhảy dựng lên. Liên nghi! máu qua đây đi rất là thoải mái lại còn co giãn nữa chứ liên nghi cũng nhảy đến một đứa bé một con hồ ly nhảy nhót trên những cái tấm da người kia dương tử mi nhìn bọn họ ánh mắt kinh hãi hai tên da quả này cũng thật là đây là da người không phải là đồ chơi đâu đó cù bất đắc dĩ chỉ có thể đưa chân ra bước đi tiếp chính xác nếu như bỏ qua sự tàn nhẫn lấy da người trải đường thì cảm giác đi trên con đường này quả thật không tồi. Giống như đang bước đi trên mây vậy. Quắt văn hoa cũng đánh bạo bước chân đi. Ông ta soi đèn pin đến chỗ tối nhất. Như vậy có thể làm cho ông không có nhìn rõ lớp da người đang ở dưới chân. Không nhìn rõ nữa cũng có thể tự dối mình. Coi như là mình đang đi trên tấm da trâu thượng hạng vậy. Tay vẫn nắm chặt tấm theo bài gỗ đào trên cổ. Từng bước từng bước. đi theo dương tử mi về phía trước dương tử mi có khả năng nhìn trong màn đêm nên không có giống như quắc văn hoa chỉ như ánh đèn mờ cái gì cũng không có nhìn rõ cô có thể nhìn rõ ràng tình hình trên mặt đất mỗi bước đi cô đều cảm thấy bản thân của mình thật là độc ác cô vừa đi vừa niệm chú siêu độ chỉ là con đường da người này lại là ngoài ý muốn là nó không có tích chứa âm khí oán hận cũng không có quỷ hồn lang thang Có khả năng những người này bị giết ở chỗ khác, sau đó già mới bị lột ra đưa đến đây, vì thế quán khí không có đi theo. Đi khoảng 20 mét mới đi hết con đường ra người. Chị ơi, chỗ này có người chết. Tiểu Thiên chỉ vào một góc kêu lên. Dương Tử My nhìn theo hướng tay chị của nó. Chỉ nhìn thấy bên cạnh một cái phiến đá thạch bích có nửa người đang dựa vào. Người này trên ngực đã bị cắm một cây gậy gỗ đâm xuyên qua ngực. ghim cơ thể của anh ta trên đó, nhìn quần áo, cách ăn mặc hình như triều đại nhà thanh, tóc được búi lên trên người, mặt kỳ phục gục mặt xuống. Dương Tử Mi lấy kiếm mặt tà ra nhẹ nhàng chọc vào cái gậy đang cắm trên ngực người kia. Có lẽ là do thời gian đã lâu, cây gậy gỗ sớm đã bị mục nát. Cô mới chỉ chạm nhẹ nó đã dở dụng rơi xuống, mà quần áo đang mặc trên người kia cũng theo đường kiếm. Rách tả tơi rơi xuống đất Lộ ra thân người đỏ rực Cũng may nơi này có một loại không khí đặc biệt Để chống phân quỷ con đường da người kia Vì thế mà da thịt của người chết Cũng không có bị thối rửa Màu thịt vẫn tươi Trừ chủ ngực bị cái gậy gỗ xuyên qua Tạo thành một cái động đen xì Chị, hắn ta cũng có thể bài gỗ đào đó Tiểu thiên mắt sắc nhìn thấy kêu lên Quả nhiên trên cổ đang ngục xuống kia có đeo một tấm thẻ bài gỗ đào mũi kiếm sắc nhọn của Dương Tử Mi lướt qua cắt đứt cái dây đeo tấm thẻ bài trên cổ của hắn sau đó đưa tay đỡ lấy nó quả nhiên tấm thẻ bài gỗ đào mà cô muốn sưu tập đúng là ông trời không có mắt trải qua bao vất vả như vậy nhưng mà lần này thật không uổng phí công sức rồi thật không ngờ vừa cầm lấy cái tấm thẻ bài này người chết phía trước đột nhiên đổ ầm xuống mặt đất. sau đó cơ thể đã bị phân hủy với tốc độ rất nhanh cuối cùng biến thành một đống xương trắng nằm trên mặt đất dương tử mi nghi hoặc nhìn cái tấm thẻ bài gỗ đào trong tay của mình lẽ nào người này được bảo vệ nhiều năm không có bị thối rữa như vậy nguyên nhân không phải gì không khí ở đây mà là do tấm thẻ bài gỗ đào này duy trì sao quắc văn hoa cảm như mình đang xem một bộ phim khoa học diễn tưởng vậy một thi thể da thịt hoàn chỉnh dây mà nháy mắt thôi đã bị phân quỷ ngay trước mặt của mình cuối cùng biến thành một đống xương trắng ông kinh tởm suýt nữa lại nôn mửa chương 1115, bảo vệ đèn trường minh dương tử mi lấy nước rửa sạch sẽ cái tấm thẻ bài gỗ đào trên tay sau đó mới đặt vào vòng tay trữ giật chị chị nhìn cái chỗ này đi ở đây có đèn Tiểu Thiên chỉ về hướng khác nói Dương Tử Mi đi qua bên đó Cô thấy trên tường Cô gắn một chiếc đèn tường bằng đồng Có cấu tạo vô cùng độc đáo Lịch sự, tao nhã Bất đèn bên trong cái dầu thắp đèn Im lặng đốt cháy Cũng không biết nó đã cháy bao lâu rồi Chị, cái đèn này Sẽ không bao giờ tắt sao Tiểu Thiên nghi hoặc hỏi Dầu thắp đèn này thoạt nhìn rất ít Chẳng lẽ không cháy hết được sao Đây là đèn trường minh, có thể ở trong cổ mộ mấy nghìn năm mà không có bị tắt. Dương Tử Mi gật đầu nói, Còn về tại sao mà không tắt? Tại sao mà dầu thấp ở bên trong đốt mãi không hết? Cho đến ngày nay, vẫn chưa ai có thể tìm ra lời giải. Nếu chỉ là một ngọn đèn bình thường, nếu muốn thắp sáng hàng trăm hàng ngàn năm, ít nhất là phải dùng đến mười mấy ngàn lít dầu quả. Nhưng mà đèn trường minh không cần, nó dường như cứ như thế mà cháy mãi. Năm Công Nguyên 1400, người ta đã phát hiện trong mộ con trai của Quốc Dương có một cây đèn trường minh. Cái đèn này thắp sáng suốt hơn 2.000 năm. Cho dù tới bây giờ vẫn chưa có người nào giải thích được sự trái ngược định luật bảo toàn năng lượng này. Hơn nữa, loại đèn trường minh này xuất hiện ở Hoa Hạ Ra. Nó còn xuất hiện ở rất nhiều quốc gia và khu vực của nền văn minh lâu đời như Ai Cập, Hy Lạp, Nam Mỹ, Bắc Mỹ. Nó còn xuất hiện ở Italia, Pháp. Quốc văn hoa ở một bên lên tiếng. Quỷ bắt trước kia cũng lặp lại đoạn nói dài của ông. Thật là thần kỳ. Tiểu thiên lấy một đoạn gỗ nhỏ khiêu có bắt đèn lên. Nó muốn nhìn cho rõ rốt cuộc có điểm nào đặc biệt. Nhưng nó nhìn không ra, chỉ cảm thấy nó không khác gì những cái sợi bất đèn bình thường khác. Nó lại tiếp tục thử thủ tắt ngọn lửa. nhưng mà lại phát hiện dù nó có thế nào cũng không thổi tắt được nó. trong như thế mà như đèn điện vậy, thổi mãi không tắt luôn. Tiểu Thiên lấy ra một cây gậy gỗ, khuấy chất lỏng giống như dầu thắp đèn kia lên. Lẽ nào nguyên nhân liên quan đến chất lỏng này? Chị ơi, chị xem nè, nó đã cháy lâu vậy rồi, nhưng mà chất lỏng này không có ít đi chút nào. Hay là chúng ta đổ một ít chất lỏng kia, đem về nhà xem xét xem sao? Xem có thể làm ra đèn trường minh không? Dương Tử Mi rất là hiếu kỳ với cái đèn trường minh ngàn năm không tắt này. Cô lấy ra một cái khăn tay cuộn lại thành một sợi dây, để vào trong chất lỏng kia, Chất lỏng mà không biết rõ nó là thể loại gì, sau đó cô mới châm lửa. Nhưng rất nhanh, chiếc khăn đã bị cháy hết, lửa tắt rụi, chỉ còn lại cái bất đèn của đèn trường minh là vẫn đang được thắp sáng. Tiểu Thiên vừa mới đốt lửa vào trong chất lỏng. Nhưng kỳ quái, chất lỏng kia không hề có bất cứ dấu hiệu đốt cháy nào. Chẳng lẽ cái bất cháy râu như vậy không phải là do chất lỏng này, mà là chính cái bất sao? Cái bất này rốt cuộc nó dựa vào cái gì để có thể đốt cháy hàng ngàn năm như vậy chứ? Dương Tử Mì thật sự nghĩ không ra. Nếu cô có thể hiểu được sự việc, cô cũng muốn làm một cái đèn trường minh thắp trước phần một của sư thúc. để bảo vệ sư thúc. Để em lấy cái bất ra xem sao. Tiểu Thiên vừa nói, tay vừa thò ra, định rút cái bất đang cháy kia ra, nhưng mà lại bị Dương Tử Mi ngăn lại. Đèn trường minh là một loại pháp thuật cổ xưa vô cùng kỳ diệu, cho dù trước mắt trên thế giới đã phát hiện được mấy cái, nhưng mà đều đã bị làm hỏng rồi, làm cho mọi người từ trước đến nay vẫn không có cách nào nghiên cứu ra sự quyền bí, bất diệt của đèn trường minh. cho nên cô không có muốn để cho tiểu thiên làm hỏng. Nếu có thể làm rõ được kỹ thuật vừa thần bí vừa cổ đại của đèn trường minh, nó sẽ có tác dụng rất lớn để đi giải quyết những vấn đề năng lượng của thế giới. Nhưng không ngờ, tiểu thiên vừa thu tay lại, trên đỉnh đầu đột nhiên răng rắc một tiếng, một võ sĩ dùng một cái móc câu, thân mặc áo giáp, tay cầm ỉm Nguyệt đao, giống với cái loại đao mà Quan Vũ đã từng dùng. động tác của Dương Tử Mi cũng vô cùng nhanh nhẹn, kiếm mà tà trong tay nhanh chóng chặn lấy cái thanh đao kia. chương 1116, bảo vệ đèn Trường Minh điện quang quả thạch bắn ra, thanh năm của đao kiếm đụng chạm sắc nhọn giang lên, quanh quẩn trong không gian ngầm dưới mặt đất, thật sự rất là chói tai. Khe giữa ngón tay và ngón trỏ tay cầm kiếm của Dương Tử Mi có một chút đau. Cô nhìn về đao yểm nguyệt kia. Thanh đao đó không có gãy thành hai đoạn như trong tưởng tượng của cô. Ngược lại, lúc mà cô đang sửng sốt, hắn lại tiếp tục dùng đao lên chém tới đèn trường minh. Dương Tử Mi chỉ đành phải giơ kiếm lên chặn thanh đao lại. Lần này cô dường như dùng đến tám phần chân khí. Thanh đao kia cuối cùng cũng bị chấn động văng ra, nhưng mà ngay lập tức nó lại phục hồi cái động tác muốn chém đèn trường minh. Dương Tử mì, một tài lấy kiếm chế trụ của thanh đào hung mảnh, đã được cờ giới hóa. Tay còn lại muốn điểm vào huyệt dị sử dụng đào, muốn làm thoáng ngừng lại không có chém nữa. Nhưng mà thật không ngờ, ngón tay của cô đụng vào một người làm bằng đá, chứ không phải là con người bằng da bằng thịt. Cô ngẩng đầu lên, nhìn võ sĩ mặc áo giáp trước mắt. Cô phát hiện hắn không phải là người bình thường, mà là tượng được điêu khắc từ đồng mà ra. có điều nó được làm sống động như thật thoạt nhìn thật sự sẽ bị thật giả lẫn lộn không phân biệt được nhất định sẽ cho rằng đây là người thành đào trên tay của võ sĩ bằng đồng phá tan ý đồ ngăn cản của dương tử my tiếp tục chém về phía đèn trường minh dường như sứ mệnh của nó chính là như thế sau khi phát hiện nó chỉ là người làm bằng đồng vì để bảo vệ cái đèn trường minh cô cũng đành áp dụng sách lược bất đắc dĩ một cánh tay khác lấy thanh kiếm càng tường từ trong vòng tay trữ giật ra dùng lên dùng lực chém vào cánh tay đang cầm đao của võ sĩ bằng đồng tiếng choàn choàn vang lên cánh tay của võ sĩ người đồng đã đứt đoạn cây đao thuận theo tay cũng rơi xuống đất nhưng mà cánh tay vừa bị chặt đứt kia lại tiếp tục khôi phục động tác tự động dương tử mì khom người nhấc cái thanh đao lên thanh đao này thật là giống với thanh đao thanh long yểm nguyệt đao của quan vũ nhưng có điều nó không phải thanh đao rất trầm rất nặng thân đao được luyện bằng quyền thiết vì thế nó phải nặng hơn 50 cân nếu là một người bình thường á căn bản không có thể nào nhấc nó lên được dương tử mì tùy ý dùng tay một chút cô phát hiện nó quả thật là một vũ khí rất thích hợp dùng trong chiến đấu và cũng rất thích hợp để làm pháp khí quyền thiết là một loại kim loại thuần âm. Lại thêm cây đao này có khí tức tương đối đặc biệt. Nếu mà gặp được quỷ hàng sư cũng lợi hại, thì khi mà dùng đao tác chiến sẽ rất dễ dàng chiến thắng. Dương Tử mì gặp được bảo bố như thế chắc chắn không có thể bỏ qua được rồi. Cô muốn tịch thu được nó, cất vào trong nhẫn trữ vật. Nhẫn trữ vật của cô đã để đầy mọi thứ rồi. Nếu cô muốn tiếp tục để thêm vào đồ bên trong, chỉ còn cách là phải tu luyện để tăng cấp bậc lên. Chị ơi, võ sĩ bằng đồng này càng nhìn càng thấy lạ, cũng không có biết từ đâu bắn ra. Chúng ta lại không có làm gì được nó, chẳng lẽ nó tồn tại không phải để bảo vệ cái đèn trường minh sao? Tiểu Thiên không tìm ra lý do giải thích thích hợp. Cái cơ quan này cũng thật là kỳ diệu, người đồng mà cũng có thể dùng đao để mà chiến đấu được. Theo như ta biết, Trên thế giới mặc dù phát hiện được mấy cái đèn trường minh Nhưng mà đến nay chưa ai thật sự có thể gỡ bỏ lớp khăn che mặt của nó Bởi vì loại đèn này một khi mà bị phát hiện Thì chỉ trong một thời gian ngắn lại bị phá hủy Giống như là đã bị ếm một cái ma chú nào đó Cố ý để cho người đời sau không có tìm ra bí mật Tại sao mà nó sáng mãi không bị tắt Là người có kiến thức vô cùng rộng lớn Người đã từng đi đến rất nhiều nơi trên thế giới Hoặc Giang Hoa nói: Đúng vậy, rất rõ ràng bố trí võ sĩ bằng đồng ở đây chính là để hủy diệt đèn Trường Minh. Dương Tử Mi gật đầu. Khi phát hiện có người muốn động đến đèn Trường Minh, cũng có nghĩa đã động chạm vào cơ quan của nó. Sau đó động tác vô cùng nhanh, làm cho người ta phòng bị không kịp để hủy diệt luôn đèn Trường Minh. Cổ nhân đúng là keo kiệt, rõ ràng có một loại kỹ thuật thần bí tạo phúc cho nhân loại. Thế mà cố tình không có lưu truyền, thậm chí còn muốn phá hư. Tiểu Thiên có một chút tức giận, phẫn nộ nói thêm một câu nữa. Cho nên, bọn họ đến cuối cùng đều có kết cục là phải chết. Nghe được câu này, Dương Tử My cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Đã là cổ nhân, nếu không chết, chẳng phải trở thành yêu quái sao? tư duy này của Tiểu Thiên cũng thật đúng là đáng yêu quá đi. Chương Chương 1117 Con rồng bị kiếm đâm. Cánh tài của võ sĩ bằng đồng kia đã bị chém đứt, không có thể tiếp tục phá hư đèn trường minh nữa. Chị ơi, chúng ta mang cây đèn này đi đi, để tránh tí nữa chúng ta đi ra từ con đường khác, lại không có trở lại chỗ này, như vậy đáng tiếc lắm. Tiểu Thiên nhìn đèn trường minh, cây đèn cháy mãi không tắt này, sau đó nói với Dương Tử mì Ừ, cũng được, sách theo cái đèn trường minh cũng tốt. Dương tử mì gật đầu. Cô đưa tay ra, tháo toàn bộ cây đèn xuống. Thật không ngờ, vừa gỡ xuống không lâu, ngọn lửa đột nhiên đã tắt rụi. Ô trời chỉ, chẳng phải nói đèn này không tắt sao? Tại sao bây giờ tắt mất rồi? Tiểu thiền tức phát điên kêu lên. Dương tử mì rất là nghi hoặc, Cô lấy bật lửa ra thắp lại, nhưng mà chăm thế nào nó cũng không sáng. Cô chỉ đành để cây đèn quay lại vị trí cũ, Sau đó thấp thêm một lần nữa, nhưng mà lần này nó lại sáng. Lại thử tháo cây đèn ra một lần nữa, kết quả nó vẫn tắt. Thấp thế nào cũng không sáng, nhưng mà cứ treo lên chỗ cũ thì lại sáng như thường. Cái đèn này đúng là thần kỳ quá đi. Dương Tử Mi lấy đèn pin từ trong tay của quắc nhân qua tỉ mỉ quan sát cái móc treo đèn. Chất liệu của nó có vẻ đặc biệt, nó không phải là loại bình thường cô vẫn nhìn thấy. Cô đưa tay sờ lên nó Không có cảm giác điện giật Nhưng mơ hồ Cảm giác có một chút dòng khí lưu đặc biệt Đang sôi trào Chẳng lẽ nguyên nhân đèn trường minh không tắt Là do cái móc treo này sao Cái bất đèn cắm vào chất lỏng kia Nếu chỉ là chất đốt bình thường Thì không có thể đủ đốt hàng ngàn năm như vậy Nó lại không phải là nước thần Cũng không có giống thời hiện đại ngày nay Sử dụng điện để thắp sáng Cho dù có là dùng điện đi chăng nữa thì nó làm sao có thể duy trì cho không gian như này mấy ngàn năm? Thật là khó hiểu. Tiểu Thiên, theo em trên đời này, nguồn năng lượng nào là vô tận? Cô không nhìn được, hỏi Tiểu Thiên. Năng lượng mặt trời, quang năng, năng lượng không khí. Tiểu Thiên không cần suy nghĩ, tự nhiên nói ra. Đáp án của nó giống như một tia lửa điện xoẹt sáng trong đầu của Dương Tử Mi làm hai mắt của cô sáng ngời lên. không sai trên đời này cũng không phải là không có nguồn năng lượng vô tận nói không chừng bí mật của đèn trường minh sáng mãi không tắt chính là những cái này dựa vào nguồn năng lượng mặt trời quan năng hoặc năng lượng không khí mặc dù thời đại khoa học kỹ thuật hiện tại vẫn chưa có nắm chắc được kỹ thuật tinh xạo của ba loại năng lượng này nhưng nó không có nghĩa là người cổ đại không biết đương nhiên chỉ có một số ít biết được cũng có thể một số ít người đã duy trì địa vị và lực lượng thần bí, cho nên đã không có tuyên truyền tác dụng thần kỳ của loại năng lượng này. Nó là nguồn năng lượng có thể đem đến lợi ích to lớn cho con người, vì thế sau này mới thất truyền. Hoặc cũng có thể loại này còn siêu diệt hơn kỹ thuật thần bí của khoa học hiện đại. Có thể là những người ngoài hành tinh tiên tiến hơn rất nhiều so với chúng ta đã truyền bá cho một số ít những người kia. Chỉ tiếc là Dương Tử Mi. không phải là nhân viên nghiên cứu khoa học, không có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy làm sáng tỏ bí mật quyền bí của đèn Trường Minh. Cô chỉ đành tiếc núi, nhìn nó một chút, sau đó dẫn Tiểu Thiên và mọi người đi về phía trước. Ở phía trước con đường là lớp đá xanh bình thường, nhưng mà trên tường lại không có bình thường chút nào. Nó gồ ghề lồi lõm như những cái đầu lâu, nhìn rất là khủng bố. Nếu không có gì ngoài ý muốn, những cái đầu lâu này, Chính là đầu của những người kia đã bị lột da. Da người lột xuống trải đường, đầu lâu treo trên tường. với người bình thường rất có thể chấp nhận được cái tình huống khủng bố như thế. Dương tự mì cùng với mọi người mang theo tâm trạng khác nhau đi xuyên qua con đường đầu lâu. Đi đến cuối con đường vẫn còn nhìn thấy cái đèn trường minh nhấp nháy lóe sáng. Lần này bọn họ không còn bị hứng thú với cái đèn trường minh giữ chân nữa. Chỉ nhìn một chút, sau đó tiếp tục đi. Đi tiếp, đi tiếp, ở phía trước, bỗng mở rộng sáng sủa, xuất hiện một căn phòng cơ quan cực lớn. Có điều căn phòng cơ quan này lại trong rỗng chỉ có ở phía trung tâm, có một cái bàn ngọc rộng khoảng 1 mét, dài 3 mét. Chương 1118, con rồng bị kiếm đâm. Ngọc Thạch này chính là Ngọc Chi cao cấp, ống ánh trong suốt. làm tâm tình người ngắm trở nên ôn hòa bình tĩnh trong nháy mắt cô đi qua đó thấy trên bàn điêu khắc một bức tranh trong quỷ dị trong bức tranh là hình ảnh một con rồng bị kiếm cắm vào đuôi đầu rồng giấy giùa thống khổ nhìn bức tranh này tim cô không hiểu sao lại đau nhói tất cả nơi này đều tràn ngập máu tươi ngay cả bức tranh cũng bị bạo lực máu me như vậy tiểu thiên Tự tay sờ lên mặt bàn, làm bằng ngọc thạch trơn bóng, lắc đầu nói. Người xây ngôi mộ này chắc chắn tâm lý biến thái. Lông mày của Dương Tử mi cao lại, thân sắc ngưng trọng. Đúng vậy, mọi thứ ở đây đều khiến cho người khác cảm thấy vô cùng biến thái. Dương Đại Sư, đây có phải là tiệm long đài trong truyền thuyết không? quách Giang Hòa ở một bên hỏi. Trước kia tôi từng nghe nói Tống Thiều Quang Đại Sư nói về cái thứ này. Dương tự mi lắc đầu Thứ này không có giống tiệm long đài Thì ra là vậy Thật là một nơi kỳ quái Dùng một khối bạch ngọc dương chi To như vậy để làm cái bàn Trong này đúng là lãng phí rồi Hoặc văn hòa tiếc hận sờ mặt bàn bằng bạch ngọc nói Nếu chỉ tính mỗi Cái chiếc bàn bạch ngọc này Ít nhất cũng trị giá hơn 3 tỷ rồi Trước kia tôi luôn cho mình Là một phú hào Qua chuyến đi này khiến cho tôi hiểu được Mình cũng chỉ giàu hơn ăn mày có một chút thôi. Con quỷ bắt trước, lặp lại câu nói này. Dương Tử Mi đổ mồ hôi. Siêu cấp phú hào Hồng Kông như ông ta, còn nói chỉ giàu hơn ăn mày có một chút, vậy cô chính là ăn mày rồi. chỉ ở đây hình như không có cơ quan tấm thẻ bài gỗ đào. Tiểu Thiên và Lê Nghi rất tích cực, chui khắp nơi tìm kiếm chốt cơ quan. Mọi nơi đều bóng loáng sạch sẽ, không có bất kỳ khe hở nào. càng đừng nói đến chốt cơ quan dương tử mì gật đầu thấy hai mắt của con rồng kia cô đột nhiên nhớ tới đôi mắt của long trục thiên càng nhìn càng thấy giống tim cô càng đau đớn nhịn không được thò ngón tay nhẹ nhàng vuốt về một chút ngón tay bỗng có cảm giác lạnh lẽo của nước cô rụt ngón tay lại phát hiện trong đôi mắt con rồng bỗng tràn ra nước giống như đang khóc vậy nước mắt càng ngày càng nhiều Cũng càng trở nên chân thật hơn Chị, ở đuôi cũng đã chảy máu rồi Tiểu thiên kêu lên Cái đuôi rồng bị kiếm đâm Quả nhiên cũng bắt đầu chảy máu Cô thò ngón tay Chạm vào nhìn kỹ Hoàn toàn là máu Cũng có mùi tanh của máu nữa Nước mắt, máu Dần dần tràn ra trên mặt bàn trường bóng Sau đó uống lượng rơi xuống mặt đất Càng rơi càng nhiều Lan tràn trên mặt đất đám người dương tử mi há hốc mồm trợn mắt nhìn cái tình cảnh trước mắt chị mau nghĩ cách để mà chỗ nước mắt và máu này ngừng chảy lại mới được chứ quá ghê tởm rồi tiểu thiên kêu là dương tử mi không biết nên dùng cách gì mới tốt đây nếu có cửa cơ quan dùng tấm thẻ bài gỗ đào cô còn có thể làm thử một chút vấn đề tình hình trước mắt hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của cô khiến cho cô không biết nên phải làm gì Ở trên núi khổ học 10 năm, đọc hết sách trong thiên hạ, cũng không có biết loại tình huống quỷ dị này rốt cuộc xảy ra như thế nào. Nhớ tới, mình vừa sờ vào đôi mắt con rồng thì làm cho nó rơi lệ, không biết nếu sờ một lần nữa nó có dừng lại không? Vì thế, cô mang theo tâm tình phức tạp, đưa ngón tay lên, sờ vào đôi mắt đó một lần nữa. Không biết thần thái của Long Trục Thiên khi đau lòng rơi lệ có giống vậy không? Có lẽ nước mắt qua nấy đã chảy cạn rồi Năm mà gia đình gặp phải thảm kịch Lúc năm tuổi rồi Có lẽ không thể rơi lệ nữa Một ngón tay khác Sơ đến phần đuôi đã bị kiếm đâm Bỗng cụ thấy đào xót Giống như bị dao sắt đâm vào cù nhấc ngón tay lên Phát hiện ngón tay Thế nhưng mà lại chạy máu ra Chương 1119 Con đường bằng phỉ thúy lo lắng sẽ bị di khuẩn lây nhiễm Dương tự mì dỗ dàng tiêu độc cầm máu cho ngón tay của mình. Nhưng máu của cô đã rơi vào vết thương bị kiếm đâm ở đuôi rồng. Một âm thanh nhẹ như sương khoái gian lên. Thanh kiếm cắm trên đuôi rồng bỗng nhiên biến mất không có thấy nữa. Chỉ thấy chiếc đuôi của con rồng dễ nhẹ, không còn vẻ thống khổ như lúc trước mà lặng lặng nằm ở đó, đôi mắt nhắm lại như đang ngủ. Nhìn thấy vẻ mặt khi mà ngủ của nó, Dương tự mì... nhớ đến cái bộ dạng khi ngủ của long Trục thiên khỏe mồ của cô không tự giác gợi lên một chút ý cười ôn nhu máu của mình có thể tiếp xúc với con rồng này đúng là may mắn bởi vì bọn họ gặp qua con rồng vàng ảo ảnh nằm trên bàn nhưng mà lại có thể bay lên được nên bây giờ nhìn thấy con rồng này có hành động hoặc phát sinh biến hóa mọi người không còn quá kinh ngạc nữa thấy nó ngủ an ổn dương tử mi không nhịn được lấy tay sờ lên mặt của nó con rồng trong bức tranh đã biến mất dưới ngón tay của cô rồi hiện ra một chỗ lõm hình tấm thẻ bài gỗ đào ôi trời chỉ hay quá rồi cuối cùng cũng đã có cơ quan tiểu thiên hưng phấn kêu lên cái cơ quan này thật sự là quá âm hiểm trừ chị hẳn là lại không có ai biết cách này rồi dương tử Mì cười khổ cô có thể sờ thấy cơ quan Cũng chỉ đánh bậy đánh bạ mà trúng đích thôi. Nếu không phải do cảm thấy đôi mắt con rồng này giống với mắt của Long Trục Thiên, cô không có đau lòng mà vút ve nó. Vậy không có xảy ra cái tình huống lúc trước rồi. Vậy thì bọn họ vĩnh viễn không có tìm thấy cửa ra. Xem ra mọi thứ đều đã được an bài sẵn. Dương Tử mì lấy tấm thẻ bài gỗ đào ra ẩn lên. Nhưng không có phản ứng gì. Chị à! Có phải dùng cái tấm thẻ bài gỗ đào của chị để mở ra không? Tiểu Thiên đề xuất. Dương Tử Mi lấy tấm thẻ bài gỗ đào trên cổ xuống, ẩn lên. Quả nhiên, ánh sáng màu lam trên tấm thẻ bài gỗ đào bắt đầu sáng dần lên. Chiếc bàn ngọc chậm rãi xoay tròn, một cửa động bên cạnh vách tường mở ra. Có đường đi rồi, chúng ta đi thôi. Tiểu Thiên hưng phấn đi về phía trước. Dương Tử Mi lấy tấm gỗ đào xuống rồi cùng đi vào. Quách Văn Hoa và quỷ bắt trước cũng tiến vào. Sau đó cánh cửa đóng kín trong nháy mắt. Cửa vào đột nhiên đóng lại. Trong lòng của mọi người theo phản xạ cảm thấy hoang mang, có cảm giác bị người khác truy đuổi. May mắn trong con đường này không có gì ghê tởm, ngược lại còn rất xa hoa. Trên mặt đất mọi nơi đều được phủ bằng phỉ thúy. Hơn nữa còn là phỉ thúy bảy màu Đi lên đó Cảm giác như đang đi trên cầu vòng vậy Tiểu thiên dứt khoát cỡ dậy đi chân trần lên đó Đúng là thoải mái Thoải mái quá đi Chị à về nhà chúng ta cũng là một con đường như vậy nha Dương tử mi đổ mồ hôi Chúng ta chưa có nhiều tiền như thế đâu Dù có tiền Cũng không có tìm được nhiều phỉ thúy như vậy nữa Ồ cũng đúng Về nhà chỉ có thể bước vào con đường Ngọc Thạch, Hán Bạch giá rẻ thôi. Tiểu Thiên quể quể nói, lần này quắc văn hoa cũng phải đổ mồ hôi. Ngọc Hán Bạch tuy không có đắt bằng Ngọc Thạch nhưng mà giá trị cũng xa xỉ. Như ở nhà của ông ta cũng chỉ để có mấy khối trong phòng ngủ cũng coi như là xa xỉ rồi. Mà Tiểu Thiên còn nói là giá rẻ nữa. Đương nhiên ông ta cũng không có biết kỳ thật. Mấy con đường có vẻ bình thường trong nhà của Dương Tử Mi đều làm bằng ngọc hán bạch, chẳng qua do khiêm tốn nên chôn dưới đất thôi. Bởi vì cả con đường đều làm bằng phỉ thúy cho nên hấp thu không ít linh khí, khiến cho không khí trên con đường này vô cùng thoải mái, dễ chịu. Nếu không phải là quắc văn hoa ở bên cạnh Dương Tử Mi cũng muốn đi như là tiểu thiên, đi chân trần trên con đường phỉ thúy nhất định rất thoải mái. Nếu có thể tìm được nhiều phỉ thúy như vậy để phủ trong tụ linh trận trong phòng ngủ, thì cấp độ tu luyện của bản thân sẽ được nâng cao hơn rất nhiều. Chương 1120 Thiên Hồn Tiêu Cuối con đường phỉ thúy không có đèn trường minh, chỉ của năm viên dạ Minh Châu. Năm viên dạ Minh Châu tạo thành cái đồ án tinh quang, phát rảnh sáng không thu gì 30 cái đèn điện. Dưới ánh sáng nhu hòa của dạ Minh Châu, phỉ thúy càng trở nên mỹ lệ như là mộng ảo. Đi đến cuối con đường phỉ thúy, bỗng có một trận gió đen âm lạnh thổi đến, mang theo quán khí nồng đậm và một mùi vị tanh hôi. Kiếm mặt tà trên tay của Dương Tử Mi đón lấy, đâm về phía ác hồn đang đánh tới. Một tiếng hét thảm vang lên, nhưng mà tiếng hét thảm này rất là kỳ quái, giống như là trộn lẫn với hơn 100.000 âm thanh của người khác, vẽ cực kỳ đáng sợ. Nếu là ác hồn bình thường, bị kiếm mặt tà của Dương Tử mi đầm trúng, chắc chắn là hồn phi phách tán. Huống hồ, cô biết ác linh có thể xuất hiện ở đây thì đều không có thể coi thường. Lúc xuất kích còn dùng cả pháp thuật. Nhưng ác linh trước mắt này chưa có hồn phi phách lạc mà chỉ kêu thảm sau đó lùi lại mấy bước. Việc này cũng giúp cho Dương Tử mi nhìn rõ bộ mặt thật của nó. Chỉ thấy ác linh trước mặt này không ngờ do hơn một ngàn cái quan hồn dày đặc Thu nhỏ thành một thể, so giác rinh bình thường có pháp lực mạnh hơn ngàn lần. Thiên hồn tiêu Dương Tử Mi kinh ngạc kêu lên. Tiêu vốn là một loại quái vật trong truyền thuyết, có sơn tiêu và thủy tiêu. Hiện tại, trong Mao Sơn Thuật truyền lại, gọi ác quỷ tụ ở trong âm trì trên núi là thiên hồn tiêu. Nó không phải là do hơn một ngàn hồn phách tạo thành, mà chỉ hình dung một loại quỷ quái rất lợi hại thôi. Nhưng đây đều là truyền sai. Thiên hồn tiêu thật sự do ít nhất hơn một ngàn ác quỷ xen lẫn một chỗ tạo thành một thể. Pháp lực mạnh hơn ác linh bình thường không chỉ hơn một ngàn lần. Đạo sĩ pháp sư bình thường căn bản không có thể đối phó với thiên hồn tiêu. Bởi vậy, người gặp qua thiên hồn tiêu cuối cùng đều bị nó no cắn nuốt mà chết. Còn người không có kiến thức thì chỉ cho rằng thiên hồn tiêu... Là một loại quỷ quá lợi hại mà thôi. Trên đời căn bản không có thể loại tiêu nào do hơn một ngàn con quỷ ở chung để mà tạo thành. Dương Tử Mi biết đến loại thiên hồn tiêu này là do sư phụ Ngọc Thành đã kể cho cô. Ông đã từng gặp một con tiêu do hơn một trăm ác linh tạo hiệp lực tạo thành. Nếu không phải nhờ có phát trần pháp lực lợi hại mà tổ sư gia để lại, ông cũng đã suýt mất mạng rồi. Vì thế, ông nói với Dương Tử Mi. Nữ nữ, sư phụ tin rằng thiên hồn tiêu thật sự là tồn tại. Về sau nếu con có nhìn thấy nó, có thể tránh thì tránh. Không tránh được thì chỉ cần dùng tam mụi chân quả để mà thiêu mới được. Còn không phải là cơ thể đàn ông thuần dương. Tam mụi chân quả không đủ mạnh mẽ, bắt buộc là phải cắn máu đầu lưỡi để mà luyện phép. Dùng tam mụi chân quả thật là dữ dội để mà thiêu đốt nó, sau đó tranh thủ cơ hội mà chạy trốn đi. Trong quyền thuật, máu lưỡi là cái chỗ có dương khí cường thịnh nhất. Gặp được ác quỷ khó giải quyết, người thi triển pháp thuật đại đa số đều cắn máu chót lưỡi trước. Như vậy, ở cái thời khắc máu chốt có thể phun ra chân dương, tăng cường dương tính của tam mụi chân quả. Thứ hai, có thể tránh cho quỷ khí nhập thể, tránh bị âm sát khí xâm nhập vào cơ thể. Nếu trong tay của dương tử mi không có pháp khí gì, nhất định phải làm vậy rồi. Nhưng mà lúc này cô có đủ loại pháp khí, lại thêm là ngé con mới sinh, không sợ hổ. Lúc trước luôn bách chiến bách thắng, cho nên cũng không có quá sợ hãi thiên hồn tiêu. Bởi vậy không có cắn máu chót lưỡi làm mình đau. Huống hồ lúc này cũng không phải chỉ có một mình cô, đằng sau còn có người thường như quắc văn hoa. Hơn nữa, quắc văn hoa và quý bắt trước đều gần như là âm khí, chỉ cần tiếp cận thiên hồn tiêu... Thì có một chút sẽ bị nuốt chửng Trở thành thành viên trong đó Mình cũng không có cách nào xoay chuyển Chương 1121 Thiên Hồn Tiêu Thiên Hồn Tiêu Cũng phát hiện sự tồn tại của quắc văn hoa Và quỷ bắt trước Lập tức dương nanh múa vuốt đánh tới Lần này dương tử mi Không có dùng kiếm mạt tà Mà lấy ra thần khí tháp sắt nhỏ Tháp sắt nhỏ ngửi thấy quán khí sát âm mạnh mẽ của thiên hồn tiêu thì hưng phấn biến to lên dương tử mì giơ nó lên ngăn trở cho thiên hồn tiêu đánh về phía đường đi của quách văn hoa thiên hồn tiêu quả nhiên hơi kiên kỵ cái tháp sắt nhỏ lui về phía sau kêu ngao ngao loại tiếng kêu này do mấy nghìn người hội tụ đúng là làm cho người ta khó chịu sợn tóc gáy một nghìn con ruồi kêu bên tai còn không có chịu nổi Hú chi là âm thanh của hơn một nghìn ác linh Dương tử mi khó chịu giơ lên cái tháp sắt nhỏ công kích nó bức nó vào trong góc tường Muốn tránh cũng không có tránh được Dương tử mi Giống cho rằng tháp sắt nhỏ Có thể thu nó vào bên trong Kết quả lại không thành Chỉ có thể lấy nó Làm vũ khí đánh lùi nó Có lẽ lực lượng của thiên hồn tiêu quá lớn Tháp sắt nhỏ không thể tiêu hóa được Chị đừng giết Thu phục nó đi Tiểu Thiên ở một bên la lên Chị thiếu một con tiêu như thế đó Lời nhắc của Tiểu Thiên Khiến Dương Tử Mi bừng tỉnh Hai con mắt sáng lên Không sai Nếu mình có thể thu phục được Một con tiêu hung ác Do mấy ngàn quan hồn ngưng tụ Chắc chắn sẽ là một sự trợ lực rất lớn Nhưng muốn thu phục nó Cũng khó ngang với cùng lúc Thu phục mấy ngàn ác quỷ vậy Chị em sẽ giúp cho chị Tiểu Thiên cổ vũ cô liền nghi lấy một sợi dây thần màu đen trong nhẫn trữ vật ra. Sợi dây thần dài khoảng 20cm, nhìn không có gì đặc biệt. Dương tự mi không hiểu sao nó lại đưa cho mình ý bảo mình dùng dây thần để mà đối phó với thiên hồn tiêu. Nhưng cô tình nó. Cô thu tháp sắt nhỏ để vào nhẫn trữ vật. Thiên hồn tiêu thấy cô thu lại cái tháp sắt nhỏ có thể chấn nhiếp mình. Cảm giác quỳ hiếp đã biến mất. Lập tức dương nành múa vuốt xông tới chỗ của dương tử mi lần tập kích này mang theo âm phong mạnh mẽ khiến dương tử mi cảm thấy như đứng giữa cái bảo cấp mười vậy áp lực đột nhiên tăng giọt thân hình nhỏ bé của tiểu thiên đột nhiên nhảy lên hai chân đá về phía đầu của thiên hồn tiêu cùng một lúc liên nghi nhanh như là điện phối hợp với tiểu thiên tập kích vào vị trí tim của thiên hồn tiêu động tác của dương tử mi cũng không chậm cuốn dây thừng trên tay trực tiếp ném về phía eo của thiên hồn tiêu. Sợi dây thần giống chỉ dài 20cm, dài ra trong nháy mắt, giống như một con rắn âm độc quấn lấy eo thiên hồn tiêu, còn tự động siết chặt nó lại. Thiên hồn tiêu dãy dụa kêu la thảm thiết. Nó càng dãy dụa, dây thần càng siết chặt, khiến cho eo nó chỉ bằng cổ tay Thừa dịp nó đang bị buộc, Dương Tử My bắt đầu thi triển thu hồn đại pháp, Có khoảng mươi lá bùa mới dây kín được thiên hồn tiêu. Thiên hồn tiêu đã bị mai phục ở bên trong, giấy dụa hò hét. Nếu không phải bị cái dây thần của liên nghi dây khốn, chúng nó có lẽ đã tách ra rồi. Đương nhiên, Dương Tử My không có để chúng tách ra. Cô đã hào phí bảy phần công lực, lại tạo ra chín lá bùa. chính lá bùa này như chính thành đào cắt vào thiên hồn tiêu, khiến chúng nó khó chịu bất an, suýt thì hồn bay phát tán. Cuối cùng, không chịu được nữa, bộ dáng vốn đang dương nành múa vuốt cũng trở nên nhu thuận. Dương Tử mì dán thêm chín lá bùa thu hồn, còn nhỏ thêm máu của mình lên đó. Con thiên hồn tiêu này, về sau chính là quỷ sủng của cô, chỉ có thể nghe theo sự chỉ huy của cô, không có hành động theo ý của bản thân rồi. Chương 1122: Thiên hồn tiêu. Cởi bỏ dây thần Thu thiên hồn tiêu vào trong cái túi thu hồn rồi niêm phong lại, bỏ vào nhẫn trữ vật. Liên nghi, dây thần này của bạn còn tốt hơn cả dây thần trói quỷ của mình nữa. Đây rốt cuộc là loại dây thần di giấy. Dương tự mì nghi hoặc nhìn sợ dây thần màu đen đã thu nhỏ lại, chỉ còn khoảng 20cm trên tay. Thoạt nhìn, không có gì đặc biệt, hỏi liên nghi. Đây không phải là thần trói quỷ, đây là thần trói yêu. Liên nghi, Dương móng vuốt cầm lại dây thần. Nó có thể trói hết tất cả quỷ hồn yêu nghiệt trong thiên hạ. Ôi trời, vậy chẳng phải có thể trói lại cả yêu nghiệt như là bạn sao? Dương tử mi cười xấu xa. Liên nghi, giật mình một cái, nhanh chóng thu dây thần vào trong nhẫn trữ vật. Thật sự có thể trói bạn sao? Dương tử mi trợn mắt nhìn nó. Cho dù có bị trói, chẳng lẽ mình không có giúp bạn cởi trói sao? Thật là... Liên Nghi lắc đầu, nhảy xuống đất giết Một khi mình bị trói, đến hết đời cũng không có cởi được đâu. Giống như dòng kim cô của tôn ngộ không sao? Tiểu Thiên Hiếu Kỳ hỏi, do khi còn là trẻ sơ sinh, vào ban đêm không có việc gì, cho nên nó rất tham mê xem tay du ký. Liên Nghi gật đầu, giết tiếp. Yêu quái, bị dây thần trói yêu trói. Nghe nói đau đến tận xương, mỗi ngày sẽ phát tác một lần, hơn nữa ngày càng đau. Cuối cùng không chịu nổi mà hồn tiêu phát tán. Dây thần này ác độc vậy sao? Dương Tử Mi đổ mồ hôi. May mắn vừa rồi cô trêu đùa chứ không có trói liên nghi lại. Nếu không cô thật là quá có lỗi với liên nghi rồi. Tại sao thiên hồn tiêu mà mình vừa trói lại có thể tùy ý cởi bỏ vậy? Dương Tử Mi nghi hoặc. Bởi vì nó chỉ là quỷ mà không phải là yêu. Tiểu Thiên trả lời tha cho liên nghi. Liên Nghi gật đầu, tỏ vẻ tiểu thiền nói rất đúng. "Vậy Liên Nghi, sợ dây thần trói yêu này bạn lấy từ ở đâu vậy?" Dương Tự mì hiếu kỳ hỏi, đôi mắt tối đen của Liên Nghi lập tức hiện ra một sự bi thương sâu sắc, im lặng giết trên mặt đất. "Chị mình chính là bị dây thần này trói cho đến chết, chị mình đã tu hành hình người, pháp lực cao cường, có một lần mình nhặt được dây thần này ở trên mặt đất." Liền trói thử chị ấy chơi một chút Kết quả thì Nó bắt đầu khóc rắm rứt Vô cùng thương tâm Tuy nó chưa có giết xong Nhưng mà Dương Tử My cũng biết kết quả thế nào rồi Đáng thương Liên Y Trong lúc vô tình đã hại chết chị gái của mình Vậy nhất định Rất lãi náy và đau khổ Cô khom người ôm Liên Y lên vuốt ve cái bộ lông mềm mại của nó An ủi Đều đã là quá khứ rồi Chị bạn không có trách bạn đâu Liên nghi nhẹ nhàng, lắc lắc đầu. Kỳ thật lúc ấy, nó cũng hơi đố kỵ với chị. Chị nó, chỉ lớn hơn nó có 100 tuổi, nhưng mà thiên phú kỳ bẩm. Sớm đã tu luyện trải qua thiên kiếp, có thể tùy ý, quá thành hình người. Mà nó thì rất ngốc, tiến hành tu luyện vô cùng chậm chạp. Bởi vậy trong tiềm thức của nó, nảy sinh đố kỵ. Chính bởi vì có tâm lý đố kỵ, nên thần trói yêu càng có tác dụng lớn. Làm chị nó phải chịu mươi ngày đau đớn Giống như bẻ xương Cuối cùng hồn tiêu phát tán Thân thể chết đi Chỉ còn lại có mỗi dây thần trói yêu này Nhưng mà chị ấy thật sự Giống như lời của Dương Tử My nói Đến chết cũng không có trách cử nó Thậm chí an ủi nó Nói rằng đó là mệnh của chị ấy Bảo nó cố gắng tu luyện Hiếu thuận với bố mẹ Sau khi mà chị mất Liên nghi cầm thần trói yêu Nghĩ là trăm ngàn lần định dùng nó để trói mình đến chết luôn. Nhưng nó không có thể để bố mẹ lại mất đi một đứa con nữa. Nó đã đồng ý với chị phải chăm sóc bố mẹ, nó không có thể bất hiếu như vậy. Vì thế, nó mới giấu thừng trói yêu vào nhẫn trữ vật, vẫn là luôn không có dám đụng vào, tránh nhìn thấy lại khổ sở ái nái trong lòng. Các bạn vừa nghe xong tập 91 Thiếu nữ bói toán thiên tài